Việc Hồng yêu Khang là một sỉ nhục lớn đối với Cổn Cho nên giữa hai người đang thầm lặng bên nhau Chưa biết Hoàng Tiến và Cổn ai đau hơn ai Việc Cổn tiết lộ chuyện ngoại tình của Hồng Bề ngoài gã muốn tỏ ra vẻ lo lắng cho đàn anh Nhưng trong thâm sâu là muốn Hoàng Tiến trừng trị Hồng Để chính gã được hạ giận Hoàng Tiến hỏi Cậu nghĩ thế nào? Liệu thiên hạ đồn có đúng không? Thường ngày tôi đi vắng cậu có hay tạt qua bên nhà tôi không Có thấy thằng Khang ở đó bao giờ không Còn lại dở giọng nhân nghĩa nói Thì tôi đã nói với anh rồi Tôi không có kết luận gì cả Nói oan cho người ta thì mình mang tội Có điều là không có lửa thì làm sao có khói Giả như chị ấy không cặp với thằng Khang Mà để thiên hạ hiểu lầm Thì anh cũng cần nhắc chị ấy từ nay nên cẩn thận hơn Gã lướt mắt nhìn đàn anh dò phản ứng rồi nhắc thêm Sáng nay tôi có điện thoại lại dù chị ra đón anh Nhưng chị ấy nói là có hẹn đi nha sĩ Hoàng Tiến ngồi thẳng người lên Vì cảm thấy hơi thở dường như bị nghẹt trong lòng ngực Chất axit rõ ràng đang tiết ra Chua luet trong bao tử Người tình bên kia vừa ra đi Bỏ người chạy lấy của Khiến ông ân hận trở về với vợ Thì chính vợ cũng đã quay lưng Xe chạy từ từ vào sân Cổn tắt máy Nhảy xuống xách vali cho Hoàng Tiến đặt trên thềm Đồng thời ngó qua cửa sổ Nhìn sâu vào bên trong Gã thấy hồng mặc Bộ đồ trắng thật đẹp Đang xếp bát đĩa ở bàn ăn Gã muốn bỏ đi ngay để vợ chồng đàn anh Thanh toán nhau Bởi nán lại đây Rủi Hoàng Tiến lôi ra làm nhân chứng thì kỳ cục lắm Gã nhìn đàn anh chia sẻ Chớp mắt bảo Anh nghỉ cho khỏe rồi mình gặp nhau sau Chuyện gì rắc rối tới đâu ạ Cũng sẽ có đáp số Anh đừng có buồn phiền quá Gã siết chặt tay Hoàng Tiến Rồi bước lôi vài bước và chui vào xe Mở máy lao đi Chờ còn đi khuất Hoàng Tiến mới đẩy cửa bước vào Hồng từ bàn ăn tiến ra Đỡ vali cho chồng và ân cần hỏi Đi máy bay mệt lắm hay sao mà gầy hẳn thế kia Ồ nhưng mà thôi chả sao xuống vài ký càng đẹp Hoàng Tiến không chào không hỏi Ánh mắt hầm hầm Mặt nặng chĩu Buông mình ngồi phịch xuống sofa, Hồng bước lại khom người cởi nút đắng cho chồng, nhỏ nhẹ nói: "Em uh, nấu sẵn bún mang tranh rồi đấy, thôi đi tắm đi. Thay quần áo rồi đi ăn với em, em cũng đói lắm rồi." Hoàng Tiến nén giận nói: um, "Biết em nấu sẵn thì rủ chú cồn ở lại ăn cho vui." Hồng ngần tay nghiêm mặt nói: Ôi, chú ấy người nhà ấy mà, anh với mình lúc nào chả được. Anisa cả mấy tháng mới về, giữ chú lại làm cái gì?" bao nhiêu chuyện phải bàn. Hoàng Tiến nén tiếng thở dài bước vào buồng tắm, đứng xối nước trong phòng tắm, lòng ông bình lặng như mặt biển vừa qua cơn bão tố. Hình ảnh Đào Tấm thân phổ pháp của người nữ cán bộ, có nước ra bổ quân, khéo từ cách nói đến cử chỉ, kinh nghiệm gói chăn lịch lãm mà vẫn đi sát với lập trường vô sản, đặt tình yêu trên cơ sở biện chứng chứ không hành xử đơn thuần theo cảm tính. Giờ này chưa thể phai nhạt trong tim ông được Nhưng thời gian chắc chắn sẽ đẩy dần đảo ra khỏi trí nhớ Để chỉ còn là một kỷ niệm lầm lỡ của tuổi hồi xuân Hoàng tiến trật thở dài Đưa tay tắt vòi nước và lấy khăn lau mặt Ông bước ra khỏi bồn tắm Đứng nhìn mình trong gương Mái tóc thưa đẫm ướt Dính sát vào da đầu Nhưng cọng dâu hai màu Mọc lầm trộm từ thái dương chạy dài xuống Bao quanh miệng Làm ông thấy mình khác hẳn như một người nào đó xa lạ không phải là ông. Ông buồn giàu đưa tay xoa nhẹ những vết nhăn hai bên khóe mắt mà ông đã cố xoa bằng mỹ phẩm Sisido liên tiếp 2 năm nay vẫn chẳng thấy thiên giảm. Ngũ thập chi thiên mệnh, ông đã vào cái tuổi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net